Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net .net của nàng làm cho khăn khăn như thế Ta dĩ nhiên có thể Ta là anh trai của bọn họ Sau khi cha ta chết Người mà hai người bọn họ tôn kính nhất là ta Em cho là nếu như ta phản đối Hai đôi tiểu tình nhân hạnh phúc lại mỹ mãn kia Có phản ứng như thế nào Bọn họ sẽ không nghe lời anh Anh chẳng lẽ không biết thân nhân so ra kém với người yêu sao Nàng lạnh lùng nói nghiêm diễm mang theo đùa cợt đáp lại Ta biết Nhưng là tình yêu và công việc Em cho là cái nào quan trọng Đương nhiên là công việc Bất quả ở trước mặt hắn Nàng dĩ nhiên sẽ không thành thật trả lời Anh không biết chê rẽ tình nhân là một việc không đạo đức sao Con mắt của nàng tóe ra thì hàn quang Vẻ tức giận của em rất hạ ái Nàng lập tức mân chặt miệng Đối với hắn đột nhiên xuất hiện càng ngợi cảm thấy tức giận Anh có nghiêm túc nghe tôi nói chuyện không vậy Đương nhiên là có Nếu không ta như thế nào lại biết em giống như đôi môi khiêu gọi này đấy Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng Mộc thách nam nhịn không được hơi run dày Hắn cười, phẳng vắt đối với phản ứng của nàng hài lòng cực kỳ Nàng dùng sức phung rơi tay của hắn Cảm giác gương mặt mình nóng lên Nói chuyện thì nói, không nên động thủ cước Được, ta lên nói điểm chính đi Không nhìn nàng ném tới xem thường Hắn ngồi thoải mái ở trên ghế Hai tay về quanh ngực Một bộ thầm thoái nhàn hạ lại vổ hại Nếu như không phải biết hắn bị tiêm vào chính là gen loài mèo giáo hạt, nàng sẽ cho là hắn không có tính nguy hiểm. Mèo rất thông minh, là động vật âm thầm lại biết ý xấu đùa bỡn. Nàng cũng không muốn trở thành con chuột nhỏ bị hắn đùa bỡn dưới móng vút của mình. Nếu như ta nói, em trai của ta sẽ bởi vì ta mà tình nguyện chịu đựng thống khổ, cùng nữ nhân mình thích nhất chê tay, em tin không? Nàng không tin, nhưng ngay sau đó nàng nghĩ đến nếu như tình huống đổi thành nàng, người đại tỷ này phản đối... Tình tưởng Thạch Liễu cùng Thạch Vi Cũng sẽ nghe lời của nàng Nàng sẽ không vô tình chia rẽ Hai đôi tình lữ yêu nhau thật lòng này Thế nhưng cũng không đại biểu Hắn cũng sẽ không Nàng hít một hơi thật sâu Anh giúp cuộc muốn như thế nào Mới bằng lòng thành toàn cho bọn họ Ta muốn thế nào Hắn ngừng một chút Mặt mỉm cười đột nhiên biến mất Thay vào đó là nghiêm túc Vẻ mặt nghiêm túc Ta muốn em làm tình nhân của ta Tổng giám đốc Cùng cô nói cái gì? Mộc Thạch Nam vừa mới đi ra khỏi phòng, quản lý liền ngăn cản nàng. Quản lý bộ kế hoạch Vương Khải Kiệt, ráng dấp cao lướng Anh Tuấn, lại cùng nữ nhân có duyên, là nam nhân độc thân ở công ty có giá trị nhất. Trong công ty đồng chuyện nữ cũng đối với hắn thèm thuồng. Bất quả sau khi nghiêm diễm xuất hiện, hào quang của hắn chỉ phai nhạt không ít. Nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại để ý nhất chính là Mộc Thạch Nam cấp dưới xinh đẹp nhất, lạnh diễm của hắn, trợ thủ giúp hắn rất nhiều trên công việc, đồng thời cũng là nữ nhân làm tim hắn đập nhanh không dứt. Hắn có chút khó khăn với cô sao? À, không có. chẳng qua là hỏi một chút quản lý vì sao vắng mặt. Khải Kiệt không được tự nhiên cười cười, tay còn vao vao đầu. Ừ, trên đường kẹt xe. Lại kẹt xe? Lấy cớ. Mộc Thanh Nam nghĩ thầm, còn có một cái cớ rất cũ. Nàng liền khẳng nghị, bất quá nàng cũng không có. Dù sao chỉ cần hắn không đến trêu chọc nàng Để cho nàng có thể an tâm làm việc là được Người còn có việc muốn giao phó sao Nếu không phải ta còn phải làm việc Ngụ ý là nhanh cút Tiểu Nam Có phải là tổng giám đốc coi trọng cô hay không Cho nên Có muốn ta gọi nội tuyến hỏi tổng giám đốc một câu Người đoán đúng hay sai không Nói xong nàng liền cầm điện thoại lên Không cần không cần Hắn vội vàng đè lại điện thoại Ta chỉ là quan tâm người nghe nói tần nhậm tổng giám đốc kia là một công tử ăn chơi, nữ nhân đổi một quà một, ta sợ người bị gạt. cảm ơn. bỏ lại hai chữ đơn giản, nàng cầm lên văn kiện đã sửa sang lại, hướng phong phòng làm việc của mình đi, phanh một tiếng đóng cửa lại. nàng thật là nữ nhân lãnh mạc vô tình. khải kiệt tự lẩm bẩm, sờ sờ lỗ mũi tránh đi. không biết ở sau cánh cửa chớp phòng họp có một đôi mắt đen lóe lên ngọn lửa màu đỏ. đó là lờ gan đối với tình địch mới có. Nghiêm diễm ở trong lòng âm thầm thề, ai dám vọng tưởng Mộc Thạch Nam chính là tình địch của hắn. Còn đối với tình địch, hắn tuyệt không mềm lòng. Thoát đi hết tất cả chuyện tình phiền lòng, Mộc Thạch Nam đem mình nhốt ở trong phòng làm việc, ánh mắt rơi vào hình trên bàn. Trong tấm ảnh là chị em ba người cùng ba mẹ chụp chung, đây là tấm ảnh gia đình duy nhất của bọn họ. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào nụ cười ưu nhã ôn nhu trên người của mẹ. Con nhớ rõ trước kia mẹ ôm nàng, muốn nàng hào hảo chiếu cố các em gái, không làm cho các nàng bị bất cứ thương tổn gì. Nàng cũng cố gắng tốt điều này, đây là nàng kiều ngạo cùng với trách nhiệm. Hơn nữa, sau khi mẹ qua đời, hạnh phúc của hai em gái so với cái gì cũng trọng yếu. Làm tình nhân của ta, chỉ cần một tháng, ta bảo đảm chẳng những sẽ không ngăn cạn em gái em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net